Mời các bạn nghe chuyện ngắn trên mái nhà người phụ nữ của tác giả Dạ Ngân qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Khi bắt gặp nụ cười run dày trên môi đứa con gái, chị cảm thấy tức thì về cuộc sống hiu hát của mình, cảm giác rõ ràng. Như đang đêm mà ngọn đèn duy nhất trong nhà tắt phụt Đó là lúc nó, con Thảo Lẫm chẫm của 18 năm trước Lấn qua lối gạt của chị Bàn tay tháo vát tú một lượt hai bụi lúa Rồi xiết một đường hái ngọt xớt Để lại trên đầu dạ vết cắt không bình thường Lởm trởm hàm chó Độ dày trời mau tối quá chừng Nó nói cái giọng ruột rè mà như lưu ý chị Quả thời tiết cuối năm còn chịu ảnh hưởng của tháng 10 chưa cười đã tối. Nhưng lúc con gái chị đứng sững lên, băn khoăn nhìn trời, thì chiều còn rói rói. Một buổi chiều, như mọi buổi chiều khô sáo trong mùa gặt cánh đồng bỗng hợp vàng xối xả không chung là tả chim lá rụng và chân trời sau ven lá rửa nước bên kia sông lượng đỏ như một mẻ than khổng lồ. Trung quanh Bốc lên mùi nồng ngái muôn thuở của rơm dạ, mặt đất xe xe dưới chân, mát rượi màu xanh của rau đắng đồng, rau bờ và vài thứ cỏ linh tinh khác mọc lên lòi giữa những hàng lúa. Kéo khăn dần chùm đầu xuống cổ, nghe hơi gió mát lạnh mang tay. Chỉ biết nước sông đang song bờ và lục bình đang nao nao đổ vào cái eo vịnh, cong như sợi dây cung bên xóm. Hai mật Nhìn thấy đôi tay quán xuyến của con gái, cũng có cái gì đó nao nao. Một chân chồm hẳn qua bên chị, nó thâu tóm về mình một lúi lúa có tới 15 bụi. Chiếc áo bà ba màu khói đã cũ, giãn và lưng han một đường eo chắc lằn hồng hồng, hai cánh tay thon thon vung vẩy khéo léo và hấp tấp như đang múa. Tiếng hái ăn dã giòn khếu như tiếng châu ăn cỏ, phải chật vật lắm. Chị mới theo kịp con, dù nó chỉ dành cho chị một lối lúa hẻm hẹp. Chưa bao giờ chị thấy con quyết liệt và bồn trồn như vậy. Khi đặt nắm lúa cuối cùng xuống, khi đã không quên dùng hái khèo những bông lúa vông trên bờ mẫu để tránh chân người, nó ngoài nhìn chị ánh mắt chờ đợi và thăm dò. Chị thừa làm thinh, không giấu nổi sốt ruột nó buột miệng. Nữa hay về hà má. Chị nheo mắt kín đáo quan sát con. Chị chợt hiểu và cảm thấy hoàng sợ với ý nghĩ không bao lâu mình sẽ làm bà ngoại. Đã chủ tính hết mọi chuyện, nhưng khi nó đến, chị lại bị bất ngờ như là nó ập đến. Thời gian mới nghiệt ngã làm sao? Chị vẫn trinh nguyên, mà con gái chị sắp không còn con gái nữa. Nếu là người rứt ruột đẻ ra nó, Chắc hẳn chị đã vui mừng và lo âu trước sự bất gặp này. Ngược lại, trái tim son rỗi của chị bỗng dưng đập những nhịp đập đồng cảm bạn bè với cô con gái. ở về thư con. Vừa nghe mệnh lệnh hào phóng ấy, Thảo vứt ngay cọng rơm, mỉm cười và bước né qua mặt chị. Cái lưỡi hái trên tay quạt dàn rạt trên đầu giả. Không thể vù chạy, vì có chị. Nên sáng đi của nó gây tức cười trong vẻ cố ý nghêu ngao. Trong đời người phụ nữ, ai cũng có ít nhất một lần cười, cái nụ cười của Thảo đang cười. Đó là lúc cô ta được giải thoát khỏi công việc và trong đầu ngập những hình ảnh về cuộc gặp gỡ với cái người đang thập thò ở chỗ hẹn nào đó. hay mặt nhớ lại thời trẻ. Cái thời chính mình cũng cảm thấy sự tươi mát của mình. Cái thời chị để tóc chấm chôn áo bà ba và kẹp nó bằng cái kẹp ba lá sáng trưng như mọi cô gái miệt này. chỉ yêu thầm một anh bộ đội có gương mặt của cậu học sinh thành đạt. Trên đó, khi vui hay buồn đều toát ra vẻ thanh cao thơ trẻ. Hai người thường bắt gặp cái nhìn của nhau không phải ánh mắt đắm đuối mà là sự tò mò ngờ ngậy. Mỗi lần như vậy, cả hai đều hốt hoảng quay đi, người dúng lại như bị phòng lửa Cứ khoảng một tuần, đơn vị của Cường lại báo về đóng quân trong sóng của hai mật. Anh là người sức phóp trong tiểu đội nên hay dành phần cầm chèo chỉ biết vậy, vì mỗi khi xuồng cập bến, bao giờ anh cũng xuất hiện trước cửa nhà chị với cây trung liên và cái ba lô sẻ sẻ một bên vai. Còn vai kia là đôi chèo với bộ quay đánh rất bóng bằng dây chuối xiêm khô. Anh chỉ trao cho chị cái nhìn ngập ngừng, rồi quay sang nói năng và mỉm cười dạn dĩ với má chị. Vì vậy nếu không có buổi chiều lập cập ngoài ruộng, thì mối tình ấy mãi mãi là một bí mật thiêng liêng chỉ riêng chị biết. Đó là một buổi chiều yên tĩnh. Chiến tranh chỉ làng vàng ở đâu đó, bên ngoài cảm giác của trái tim đang yêu. Lúc ấy đang mùa thu hoạch lúa, những đợt tấn công mùa khô của ta và quân địch đã bắt đầu liên tục. Tranh thủ thời gian máy bay giặc ngừng hoạt động, nông dân hay ở lại trên ruộng cho tới túi mịt. Những đêm có trăng họ còn thước suốt ngoài đồng, đang xúc vô bao mứa lúa do chính mình đập lấy. Hai mặt bỗng thấy cả người bồn chồn Linh cảm đó Ngày nay người ta gọi là hiện tượng Thần sao cách cảm Chị biết Đơn vị của Cường Đang trên đường đáo lại xóm chị Má ơi Về Chị kêu lên Bàn tay xoắn không chặt nụt lạt trên miệng bao Cái con nhỏ này Sau đó chị làm ổc lúa Trong bao ra đất nẻ Và cuối cùng thì bỏ bén mớ lạt dừa Ở đâu đó Nên chị bị mắng thực sự Vìa thì vìa Bộ đói ruồn ruồn hết rồi ha. Chị vụt cười, nụ cười run dày sung sướng. Má chị ngạc nhiên nhìn chị. Nhìn đến độ khi bà hiểu lờ mờ cái gì đó rồi mới buông tha chị. May thay bà chỉ phán một câu thật xứng đáng là một bà mẹ chiến sĩ đúng như chức vị của bà hồi ấy. Thế nào tối nay tụi nó cũng đáo về. Thôi vô cơm nước sớm sớm đi kiếm cái gì nấu cho tụi nó ăn. Chèo suốt mồ hôi mà tới nơi còn phải đào hầm đào hố. Một tuần sau, đơn vị của Cường lại đáo về. nhưng người xuất hiện trước cửa nhà chị với cây súng và cái ba lô của Cường. Và cả cây chèo thon thon bằng cây đước muôn bóng, không phải là Cường. Bằng sự từng trải của người quá bụa, má chỉ an ủi chị một câu, chiến tranh mà con, rồi nó qua thôi. Dĩ nhiên rồi nó sẽ qua, chiến tranh và những nỗi khổ, ký ức chỉ lưu giữ hình ảnh, một anh cường với gương mặt phúng phính lông tơ, nụ cười vụn về và ánh mắt mát lành như buổi sớm. Hai mặt nhìn thấy con cúi xuống cái bồ đập lúa hình chiếc loa, tay ôm sóc lên một mỡ sơm, chắc là để nó cho bầy Việt dìa lúa sót, nó như nhòm chạy vô mí vườn, chỗ hàng dừa bao ngạn. Bắt đầu tập họp bóng túi dưới những tàu lá bề bộn. Nó đang đi con đường tâm trạng của chị hồi đó. Đợi nó là ai kia vậy? Có thể lắm là cái cậu thầy giáo đã để lại chiến trường biên giới một bàn chân ấy. Ngoài tiếng ghi ta chữ tình và nhiều nội tâm, cậu ta còn có một phong thái trầm tĩnh tự nhiên và thái độ sống tận tâm hiếm có. Mới chuyển về sóng vịnh, Thay cho thầy giáo có cái lưng dài hơn cặp chân, vị thầy mới đã đứng ra sửa trường, chấm dứt rảnh trùm áo mưa trong giờ dạy. Nhưng chính vị thầy giáo tật nguyền đó, hay người khác bây giờ không phải là việc chị nữa. Chị sẽ ngồi đúng chỗ mà con thảo đặt. Ừ, ngay cả việc chọn lựa đó, nó cũng có vẻ giống chị. Nó đã khá giống chị, từ hồi chị mới nhận nó về. Hồi ấy trong nhà đã có ba đứa nhỏ, một đứa gái lên bầy, con của chị cán bộ phụ nữ tình, hai đứa trai lên năm, con sinh đôi của chị cán bộ địch hậu. Thảo là con chị y sĩ có tiếng trong tình. Lúc đầu thế các chị các cô bồng trống con cái lòn sòn theo, mấy bà má trong hội mẹ chiến sĩ đã nghĩ xa cách nhận lũ nhỏ về nuôi giúp. Dù rất ái ngại. Những người phụ nữ có nhiệm vụ thoát ly gia đình cũng phải chấp nhận và cho đó là kế sách hết sức nhân nghĩa, là lối ra táo bạo cho hoàn cảnh ngặt nghèo của họ. Những năm đó, con người còn bám ruộng vườn được, miếng cơm manh áo không nan dài lắm. Má con chị đã làm ruộng, đã trồng khoai ở bất cứ khoảnh đất trống nào trong vườn nhà, đã xúc tép bắt cua, đã chằm lá mướn để nuôi bầy trẻ lóc nhóc. Những gia đình làm việc này như gia đình chị đều chung một ý thức hồn nhiên rằng đây cũng là cách góp sức mình cho cách mạng. Má của Thảo chuyển Thảo qua tay chị ngay cái ngày dứt sữa cho nó. Người mẹ bặm môi nhện khóc ra đi. Cũng ngay đêm đó, lúc chị đỡ sinh cho một cán bộ khác ở cữ má nó lọt vô ổ của tội biệt kích và hy sinh. Đêm đêm, con Thảo cứ khóc thét lên từng chập, ánh mắt khắc hoài nhìn chị. Nhưng khi chị ám nó lên, nó lại không chịu áp đầu xuống vai chị, vừa khóc dưng dứt, nó vừa ngoài nhìn rao ráo ra bóng tối ngoài cửa. Đúng như má chị tiên đoán, khi bén mồi chị thì nó vượt được cơn sóc bí ẩn trong nó. Hai mật bỗng dùng mình trước cái trước má mà chị không hề mong đợi. Ngay sau đó, một niềm vui cao quý bùng dậy, dập tắt cái cảm giác kỳ lạ ban đầu. Chị lao tới, ôm chầm lấy nó, để lại trên khắp mặt mũi nó những vệt nước nóng hồi. Đã có một đơn vị khác chuyển tới vùng chị, thay cho đơn vị của Cường vừa nhổ lên vùng trên. Chị lại yêu một anh bộ đội. Tại sao chị cứ chọn đối tượng này? Điều đó cũng khó giải thích. Như bản thân tình yêu và không ai định giải thích làm gì đó là cuộc sống quy cổ dung dị là sự chân thành trong thái độ cư sở và trên cùng là cái chất sống hiên ngang khoáng đạt của họ lần này trái tim đã đàn thắm của chị gặp được một người thăm trầm mở đầu của gặp gỡ được má chị cho phép anh ta nói trang trọng anh hiểu em mặt à? chuyện đó không có gì quan trọng hết à Anh sẽ coi con Thảo như con anh. Chị muốn bật cười, nhưng dưới anh Trăng thanh mảnh lọt qua kẻ lá vô sữa hai màu. Chị cảm thông sâu sắc vì gương mặt trắng tái đi bởi xúc động chân thành. Chị im lặng, định dành cho Trăng sự bất ngờ trọng đại khi chị thuộc về anh. Quả con Thảo càng ngày càng có vẻ giống chị như con đẻ Cũng nước ra bánh ít, Và gương mặt nhẹ nhõm phúc hậu, cũng giọng cười giòn rụm hết mình và tướng đi lẹ làng nhanh nhẹ như làn gió. Cũng cái thần thái phản phất vẻ buồn buồn thường thấy ở những người sớm chịu đựng mất mát lớn lao. Ngoài sự phát hiện đó, chị còn nhận thấy sự thú vị khác ở chị, rằng chị chưa bao giờ cho người ngoài xóm biết. Thảo là đứa con nuôi bất đắc dĩ vì chị cảm thấy không nỡ. Lời thú nhận đó sẽ làm cho tình thương ngậm ngùi trong chị không còn trọn vẹn và thiêng liêng. Lần đầu tiên chị biết được cảm giác run dày khi người đàn ông chạm tới. Lúc con Thảo vốn nghịch ngợm đã cầm ngón tay ám khói, của tráng, dí và cái bớt lọ trong mái tóc mai của chị. Đó, cậu chùi đi, con chùi hoài mà nó không chịu sạch cả. Đố Thảo biết sao má có cái bớt này? Anh nói hơi thở gần đến mức chị muốn choáng váng. Tại vì hồi mới sinh má, ngoại chết lọ trào lên đây để làm dấu nè nghe. Sao lại phải làm dấu hả ngoại? Con bé kéo cổ má chị vào cuộc. bà chỉ cười, nụ cười mãn nguyện rồi lặng lẽ quay lại với bếp lửa làm dấu đặng để dành cho cậu mà. Anh nói hề hà và cười hạch hạt. Từ chiếc áo màu lá cây của anh, tót ra cái mùi kỳ lạ làm đầu óc chị trao đảo. Phải huy động hết sức mình, chị mới nhấc nổi tay lên, chạm vào vùng ngực ấy để đẩy anh ra. Anh lùi xa chị vài bước và nhìn chằm chạp vào mặt chị bằng ánh mắt trêu chọc, còn chị thì buồn ruồn đứng lên cười miếu máu. Chỉ còn có những buổi chiều sao xuyến một đời Đó là những lúc sông nước đục Rùành lên Trong tiếng rào rạt của rầm trèo Đoàn quân đi dưới cái bóng âm thầm Của rừng lá dừa nước Dày như bức tường thành ven sông Hoàng hôn vãi xuống giữa dòng Một dài lụa ẩn tím Vài cánh cỏ chảnh mảng trên không trung Nghi ngút màu lam, màu trắng Nuột nà trên đôi cánh trở thành điểm sáng riêng tư lãng mạn giữa trời chiều. Tiếng bần rụng thàng thốt trong biển lá, từ đó vọng ra tiếng chim bìm bịp âm trên mặt sông như tiếng vỗ khắc khoải trên mặt ống. Ngồi trên cây dừa nhoai ra mép nước, hai mặt nhìn thấy tất cả họ khi đoàn xuồng cắt ngang dài lụa để từ roi lá bên kia đi chéo sang soi lá bên này. Họ giống nhau lạ lùng, cái khổ người chắc nịch, cái vành nón tay bèo chép chới, cái gương mặt bất động trên những chiếc xuồng xôn sao lá ngụy trang. Ai cũng có thể là anh trắng của chị, nhưng chỉ mỗi mình anh mới dễ dàng nhận ra dáng ngồi trông ngóng của chị trên cây cầu dừa. Trong chiến tranh, được nhìn thấy nhau như vậy cũng là hạnh phúc. Đó là những buổi chiều đỏ bầm như tứa máu là những khúc ca bi tráng không nguôi trong ký ức. Có khi đoàn quân bất ngờ đào lại xóm chị vào lúc nửa đêm, và anh tráng của chị cũng bất ngờ xuất hiện với nụ cười tươi tỉnh Rồi một hôm, và lúc hầng đông, sông nước độc mù mệt xương tưởng có thể múc được bằng nón. Họ trở về xóm chị, mình mấy người nào cũng bốc mùi thuốc đạn. Trên chiếc xuồng tráng thường đi, Bỗng trống trơn Chỗ anh vẫn ngồi Vần vũ màu xương tan tóc Mới nhìn thấy cái khoảng trống ấy Chị cảm thấy được ngay Cái khoảng trống tránh Không sao bù đắt nổi trong cuộc đời mình Như sông bão Vừa cuốn phăng bóng cây vững trái Trên mái nhà chị Dĩ nhiên Rồi nó sẽ qua Chiến tranh và những nỗi khổ Bằng tất cả tiềm lực Man dại của nó Giặc bình định ác liệt vùng trị. Chúng khoảng vào mảnh đất bằng bàn tay ấy, 73 tiểu đoàn. Má con trị bồng trống bốn đứa nhỏ lóc nhóc ra tá tốt trong vườn dừa của người bà con gần chợ vệ Thanh. Nhà đông miệng ăn, chị phải tập tành mua gánh bán bưng. Đầu đội trước nón lá thâm kim, một mình giữa những thúng gạo, vừa nhấm nhá gạo sống, chị vừa tự an ủi, Rồi nó sẽ qua chiến tranh và những nỗi khổ. Chị nghĩ, dù cực đến mấy, mình sẽ cầm cự được cuộc sống mong manh này để làm cho chót lời hứa với ba má bọn trẻ con trong nhà nếu như má chị không bị bắt. Trong khi theo dõi chị cán bộ binh vận, má của hai đứa nhỏ sinh đôi, địch đã phát hiện ra đường lui tới của chị. Chúng đã bắt luôn bà má, Trong khi hai mặt đi vắng. Lại một lần nữa, Nhờ sự bao bọc của bà con, Chỗ chị tàn cư tới. Sau khi gom được bốn đứa nhỏ, Chị bồng chúng lên Cần Thơ, Vừa để rộng đường lần tránh, Vừa để gần nhà lao ra má chị. Ở tại thành phố trung tâm này, Chị đã làm mọi việc, Giặt ủi gánh nước mướn, Và cả việc rửa chén cho các quán nhậu. Sau hiệp định Paris, Giặc chưa kịp thực hiện việc trao trả tù nhân, thì má chị đã chết trong khám. Chị đưa bốn đứa trẻ trở về mảnh vườn không còn một cây đứng. Công việc đầu tiên là dựng cái tròi trên nền cũ lờm trờ một gốc dậy và đóng ngay cái bàn thờ phập phình bằng cây mí bái. Mấy đứa nhỏ lần lượt được ba má đón đi. Chị cán bộ phụ nữ tình đến xin hai mặt cho nhận con lại. Bảo là cuộc chiến đã dễ thở Chị có thể mang nó bên mình Hai đứa sinh đôi Được má cho người đem lên chiến khu đê Để theo đường trường Sơn Ngược ra Bắc học Vì mẹ chúng đang ở ngoài kia Sau đợt trao trả tù đầu tiên Còn bé Thảo Nó cũng được đón Ba nó trong căn tròi của chị Anh hay tin vợ chết Lúc còn học ở trường chính trị Trong rừng miền Đông Sau đó Anh được giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Mãi đến sau này, Anh mới biết được địa chỉ tạm chú của con mình. Khi chị bảo vết thảo lần thứ ba rằng, Người đàn ông ấy là cha nó, Đôi mắt kinh ngạc của nó ánh lên vẻ gan góc của sự vâng lời. Nó bỡ ngỡ, ngã vào lòng anh, ngượng ngệu né tránh những cái hôn nhám dâu của anh. Chỉ vài giờ sau, Nó đã thật sự tin anh là ba nó. Nhưng khi anh móc từ trong bóp ra tấm ảnh ố vàng của người đàn bà và bảo đó là má nó, lập tức nó dẫy nảy phủ nhận và gắng sức dẫy khỏi vòng tay anh. Rồi từ xa nó đứng xứng nhìn anh bằng con mắt hoài nghi tội nghiệp. Đêm đó nó nhất định không chịu ngủ với ba. Khi anh kéo nó vô cái mùng của mình trên nền đất trong tròi, Nó cự tuyệt đến mức anh nổi giận Lúc đã lên được mùng của chị Thì nó bật cười hang hát Ba nói là ba của con Sao ba không ngủ với con với má Bộ ba không thương con sao Câu cuối cùng nó nghiêm túc một cách bất ngờ Bất ngờ đến mức cả hai người lớn đều lúng túng Sau đó Nó giờ trò nằn nề anh Không được Nó bèn khóc ẩm lên Buộc anh phải lên giường với má con nó. Chị còn nhớ rõ. Khi cánh tay bồi hồi của anh. Giở mí mùng lên để chui vào. Chị đã ngồi bật dậy. Hai tay ôm đầu gối. Người rúm gió trong cơn sốt điêu đứng. Nhưng con Thảo không để chị yên. Nó buộc chị và anh nằm xuống. Và loay hoay thu xếp công phu. Sao cho khi nó nằm giữa. Thì hai người không ai gần hoặc xa nó quá Chỉ một lúc sau Nó đã ngủ yên trong tư thế thanh thản của thiên thần Lâu lâu nước khẽ lên Như một đứa trẻ oa nước điều gì Chị gión rén đưa tay lau nước mắt trên mặt nó Và đụng phải bàn tay anh Bàn tay trắng xanh Với sợi dây đồng hồ màu đen giản dị Mà sau này mỗi khi nhắm mắt lại Chị như nhìn thấy nó hiện ra bồn trồn bên cái mí mùng động đậy. Lần này người bật dậy chính là anh. Anh chui ra khỏi mùng như một kẻ trốn chạy. Suốt đêm đó, chị nhìn thấy đóng thuốc lập lòe từng chập trên cái bàn bên kia vách tròi. Sáng ra trước khi không người chui qua mái lá, với ánh mắt băn khoăn, anh nhìn chị cái nhìn thật sâu. Và buông một câu thỏng ý tứ Tôi tính đưa con Thảo về cho bà nội nó ở ngoài ô Cần Thơ Nhưng giờ tôi để nó làm gánh nặng cho cô Anh lùi lũi bước Đôi vai xui xuôi như bị sức níu vô hình từ mặt đất Hai má con chị bấu và tay nhau nhìn theo mốt mắt Bỗng con Thảo chạy theo anh Và khóc ngất lên Nhưng anh vẫn không lần nào dám dừng lại. chỉ lao theo nếu nó trở về. Vừa mừng như thoát được cái gì. Vừa như giận dỗi. Cái cảm giác quái quỷ. Chính chị cũng phải rùa thầm. Chị đã chờ. Nhưng anh không bao giờ trở lại nữa. Thêm một lần, dông bão chiến tranh cuốn mất cái bóng cây trên mái nhà của chị. Số phận đã gắn chị với số phận đứa con gái mồ côi. Chị đặt bên cạnh lư hương của bà và má mình Cái lư hương thứ ba dành cho anh ấy Thực tình đêm đầu chị cắm lên cái lư hương đó hai cây nhang Nhưng nó đã làm cho con Thảo thắc mắc khổ sở Sau đó Thảo luôn dành phần tháp nhang Và chê chị đếm không dành ba liệt sĩ thì ba cây nhang Chứ sao lại bốn Nhìn con chị càng thấy không nỡ nói ra sự thật Cái tâm trạng cảm thấy mình mồ côi phân nửa sẽ khác nhiều tâm trạng mồ côi hoàn toàn. Dĩ nhiên nó sẽ chịu đựng được tất cả. Nhưng nói ra thì chính chị cũng là kẻ mồ côi. Vì Thảo đã thành nơi nương tựa tinh thần của chị. Họ đang cần cho nhau như một sự tổn thương cần được bù trợ sau mất mát. Nhưng có sự thật nào nằm yên trong bọc được? Hôm ấy, nó đã chạy vô về nhà, và chỉ kịp hỏi một câu cần hỏi, rồi úp mặt và lòng tay, lắc đầu ngoại ngoại, như bảo rằng nó không tin, nó không thể tin điều đó. Khi nó ngẩn lên, chị bỗng sững nhìn, vẻ thiếu nữ trên mặt nó đã biến mất. Càng lớn, tình thương của Thảo với chị càng đầm thắm. Vừa rồi, nó xin phép chị cho nó về thăm bà ngoại. Cái người đã mấy lần xuống thăm má con nó và nói tránh là bạn thân của ngoại quá cố nên nó phải kêu là ngoại. Giờ đây, nó đang đứng trước mặt chị trưởng thành trọn vẹn trong bộ bà ba đen tươm tất mái tóc cắt hình chiếc lá túm hờ sau lưng không phải bằng cây kẹp ba lá của chị ngày xưa mà là cây kẹp bằng nhựa in một bông hồng trinh bạch. Gấp thì đi đi Ở nhà má nấu cơm ăn trước chứ gì. suýt nữa nó sẽ mỉm cười nếu như không chợt nhận thấy trên mặt chị ngưng đọng vẻ hiu hát và rắn giỏi của hoàng hôn. Người phụ nữ trong nó bỗng hiểu. Chính vì vậy mà má nó hay mở mắt thao láo nhìn lên mái nhà. Ở đó đêm đêm cuộc chiến tranh vẫn chưa hề nguội lạnh. Lập tức trong đầu nó hiện ra những khuôn mặt đàn ông. Mà nó có cảm tình Có người nào trong số họ Hợp Và có thể làm nơi nương tựa Vững chảy cho má con nó không Nó nao lòng khi nhìn thấy Con đường nghiệt ngã của thời gian Và chiến tranh Đi qua đầu má nó Đó là lằn tóc rụng Theo vết kẹp sĩ Cây kẹp 20 năm của chị Để lại trên mái tóc đất hưa Một con đường thu úa Nhưng má nó vừa quay lưng vào bếp chắc để tránh ánh mắt bàng hoàng của nó vừa thuốc hối sao lần trần vậy gấp thì đi đi con Lúc đó chị nghe trong không gian nhòe tối có tiếng guitar bập bùng Các bạn vừa nghe chuyện ngắn trên mái nhà người phụ nữ của Dạ Ngân. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên Văn học Lâm Huy Nguyễn về truyện ngắn này. Thưa các bạn, có thể nói đây là một truyện ngắn thuộc về đề tài chiến tranh, một đề tài dễ sa vào lối mòn cũ khẳng định và ca ngợi. Giờ đây trong hoàn cảnh và bối cảnh mới đã có thời gian để nhìn lại, các cây bút đã như có sự tự đòi hỏi và cả những đòi hỏi của độc giả nữa là cần có sự thay đổi ngoài bút, không nên viết hoàn toàn như cũ nữa dù vẫn viết về chiến tranh. Con người với những quan hệ nhiều chiều nhiều tầng, một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy ở truyện ngắn này là tính đa biến và phức điệu trong giọng điệu trần thuật. Tác giả đã sử dụng nhiều tông giọng, sự chuyển đổi khác biệt giữa nhiều mạch văn nhằm khắc họa những sắc thái đa diện, những trạng thái khác nhau của đời sống. Và điều này đem đến những hiệu ứng thẩm mỹ nhất định với người đọc và người nghe. Với giọng điệu lúc xót xa thương cảm cho số phận của một người phụ nữ sống hưu hắt, lúc trữ tình sâu lắng với những hoài vọng về tình cảm ban sơ thời quá vãng của chính mình, có lúc lại thật chua chát trước cảnh ngộ đáng lẽ ra phải được hưởng hạnh phúc của một người đàn bà bình thường. Cái hay của bút pháp truyện ngắn này là lối kể chuyện khá hoạt. Độ căng của nhịp điệu kể chuyện được dồn đến tối đa, nhiều tầng, nhiều lớp, rồi lại bất ngờ trùng xuống để hóa giả cho thực tế mà nhân vật đang phải trải qua. Chuyện vì thế có sức nén.